q u ngay h kính chào xin khán tính cả tất quý i ả đã q u trở lại với chuyên mục audio dài kỳ trong chương trình phát lại với audio dài chuyên mục chuyện chương sóng của kỳ bây u Quỳnh vui quý quý ổ i khi lại lại trưa Thưa rất tất thưa được nay. nay ngày ngày đồng hành Kính ngay gặp Và và hôm hôm vị. vị, cả b giờ thì thú quỳnh và ekip của đình tùng voi sẽ gửi đến cho quý vị tập năm của bộ truyện áo cưới màu t a n được viết bởi tác giả lan đình xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tin tiết và nội dung hấp dẫn của tập t r u y ệ n ngày hôm nay chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái Vừa vang va vụn, vang đừng mang da của của dứt dày dờ cứng tầng、đỉnh. Tiếng hét thảm thiết của thời đã vang lên. Không, đừng mà. Có tiếng dạm, tiếng xương thịt vụn, kèm theo tiếng hét trẻ con, lẫn tiếng theo thào lời, lên, lên. lẫn lên. đôi niệm đã đình đạp đầu đình. đã Không, chân Có chạm, con, xuống xương mà. kèm gãy đừng mà đừng thời n i ệ m co người đẩy tần đình đang ở dưới thân mình ra cậu nhóc ngơ ngác nhìn thời niệm đang ôm bụng nằm bẹp dưới gót giày của gia minh thở dốc với gương mặt tái xanh cậu nhìn thấy d ì niệm ôm lấy c h o n người xấu kia dùng hết sức bình sinh để bảo vệ cho mình chạy mau chạy mau đi buông ra còn khốn mày buông ra gia minh nóng lòng muốn thoát khỏi bàn tay nhỏ nhưng đeo bám như xích này của thời điểm hai chân bắt đầu mất kiên nhẫn đá mạnh khắp người cô nước mắt t ầ n đình rơi như mưa giờ phút này cậu vẫn nghe lời dì niệm mà cố gượng dậy bàn tay chạm đến vật đen xì bên chiếc quần tây t ầ n đình vội vàng vơ lấy hình ảnh những lần được đi cùng với bố đến sân huấn luyện bắn súng x o ẹ qua đầu cậu bé t ầ n đình run rẩy tay mở khóa an toàn đồng súng chưa ngắm chuẩn đã bóp cọ đoàn tiếng động chát chúa vang lên làm động tác của người dừng lại gia minh hết l ị c thảm thiết ôm lấy phần bụng trái ngã xuống lăn lộn hắn ta đã sơ ý vì khinh thường đối thủ chưa hề nghĩ tới tàn nhải con ngớ ngẩn kia có thể sử dụng súng thành thạo như vậy giờ phút này hắn chỉ có thể trờ mắt nhìn t ầ n đình đang bò tới dù thời niệm đứng lên rồi cả hai lảo đảo chạy ra ngoài gia minh thử cử động chân đứng lên cơn đào xé người ập đến khiến hắn muốn xỉu hắn hận rằng mình đã quá đam mê n ữ s ắ c nên mới tìm việc mà sai đồng bọn kia đi cứu hà d ũ n g l i n h nếu không giờ này hai người kia làm sao có thể thoát thời niệm cắn chặt răng lê bước chân trên đường mòn nhờ chiếc đèn pin nhỏ xíu mà tần đình đã rời khỏi ngôi nhà kia được vài trăm mét cô thấy gia minh bị thương rất nặng hẳn là không thể đuổi theo nhưng còn một tên đồng bọn có thể lái xe về bất cứ lúc nào đêm tối mịt mù thế nhưng bọn họ có thể dễ dàng tìm được đường ra nhờ t ầ n g đình đất nơi đây xốp ẩm khi bọn họ đến xe còn suýt chút nữa mắc kẹt trong cái hố lầy vệt bánh xe còn in trên đường mới tinh chỉ có bọn họ ra vào con đường này cậu bé đã cẩn thận dùng đèn pin x o i dấu bánh xe để lại rồi hai người men theo bánh xe lần mò tới phía trước cơn đào ở vùng bụng dưới xoắn lấy bước chân thời n i ệ m trận đấm đá bàn này của g i a mình để lại hậu quả vô cùng to lớn cô cắn chặt môi đến mức bật máu chỉ mong cảm giác đau đớn ấy sẽ nhanh chóng qua đi nhưng khi mặt đường quốc lộ đã ở trước mắt thời n i ệ m đột nhiên cảm thấy một dòng nước ấm từ từ thấm ướt đùi mình cô tuyệt vọng đứng yên tại chỗ trái tim như vỡ vụn bé con niềm an n g ủ y lớn nhất mà tân thành để lại cho cô có lẽ đã không còn nữa niềm hy vọng duy nhất có thể chống đỡ cô lúc này đã không còn thời n i ệ m như bị rút hết sinh khí ngã v ư ợ t xuống đất t ầ n đình đang dìu cô cố gắng hết sức vẫn không thể trụ nổi hai dì cháu cùng nhau ngã ụt xuống đất c ậ u lông c ù n g ngồi dậy với lấy chiếc đèn pin nhỏ đang lăn lóc bên cạnh muốn tìm hiểu nguyên nhân cho đến lúc ánh sáng nhỏ bé ấy lướt xuống thần dưới của thời niệm t ầ n binh đã bị vũng máu động lại dọa đến mất hồ n thời n i ệ m có cảm giác giấc ngủ này của mình như đã trải qua cả một đời trong cơn m ơ của ý thức hình như có ai đó đã ôm cô sức giặc gọi tên cô rất nhiều lần cô muốn đưa tay vỗ về muốn lên tiếng trấn an người đó nhưng tất cả những gì cô có thể làm được chỉ là để mình chìm trong hỗn độn với những giọt nước mắt chết lặng cơn đau ở vùng bụng dưới đã biến mất thay vào đó là cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo hai mắt vẫn nhắm nghiền thời điểm không muốn chấp nhận sự thật mười mươi ấy cô cố sức lấy lại quyền điều khiển cơ thể của mình nhấc tay một cách khó nhọc thời điểm muốn chính tay chạm đến phần b ụ n g đã gồ lên của mình con của cô đã biết cử động mới hôm qua c ò n đạp vào thành b ụ n g cô như muốn chào mẹ mỗi buổi sáng tối đó là một đứa trẻ cực kỳ ngoan ngoãn từ lúc tượng hình đến giờ cũng chưa mang đến sự mệt mỏi nào cho mẹ có thể tưởng tượng sau khi sinh ra đời nó sẽ trở thành một đứa trẻ nhu thuận xiết bao bao nhiêu sự kỳ vọng lẫn ký thác của thời n i ệ m về một tương lai đầy tươi sáng bên c ò n trẻ bây giờ đã tan theo bọt nước bàn tay to ấm nóng chăn lại động tác nhất tây của thời n i ệ m g i ọ n g tần chinh vang lên khàn g khàn g em đừng cử động mạnh sẽ bị lệch kim truyền đấy em muốn làm gì cứ nói với anh con con của em cô nghe thấy anh hít thở sức mạnh một hơi sau đó xiết lấy tay cô c ò n đã mất ba chữ ấy như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa đang kìm nén của thời niệm cô nghiêng đầu bật khóc nức nở móng tay vô thức bấm vào m u bàn tay của anh đến bật máu tiếng khóc uất nghẹn ấy như thảm đinh kéo qua lòng tầng chinh vừa đau vừa xót tự trách tiếc thương Cùng có, bức lực chuyển Chỉ có cô phẫn nộ khiến anh không thể giữ nổi bình thẳng vốn có, nhưng hiện tại anh bức lực không thể xoay chuyển kết quả lần này. lòng an giữ với vào tại ủi. thể thể thể kết xoay đưa tay ôm lấy quả mà an ủi. sau khi tâm trạng ổn định đôi chút thời điểm mới nhớ tới t ầ n g đình cùng tâm trạng thê thảm của cậu bé trước lúc cô bị ngất đi khuôn mặt sưng vù của cậu bé khi cùng cô cố gắng trốn khỏi ngôi nhà kinh hoàng ấy vẫn còn để lại ấn tượng rất sâu sắc trong tâm trí của thời điểm t ầ n Tần đ i n h thương tích cũng không nghiêm trọng lắm trên người nó chỉ bị bầm dập ở phần mềm anh đã nhờ bác sĩ kiểm tra vết sương phù trên mặt không ảnh hưởng nhiều lắm thằng bé lo cho em từ lúc vào viện đến giờ cứ khóc mãi nó ngoan cố ngồi đợi em ở ngoài phòng phẫu thuật không chịu nghỉ ngơi ban nãy anh phải nhờ bác sĩ tiêm cho nó một mũi an thần bây giờ nó đang ngủ say thế thì tốt thời niệm thốt lên nhẹ bẩn cảm xúc đau thương ồ ạ kéo tới đã lấy đi chút sức lực vừa tích tụ được của cô đầu óc bắt đầu nặng nề cô lại dần dần chìm vào trong vùng ý thức đen tối đã nhiều ngày kể từ khi thời niệm được tần chinh đưa về nhà tập thể trong đơn vị cô không hề khóc một lần nào lúc còn trong bệnh viện chỉ khóc một trận thảm thiết trong vòng tay của tần chinh rồi thôi thậm chí đôi khi cô còn nở nụ cười động viên tần đình mỗi khi cậu bé ngồi với cô có vẻ mặt buồn bã mẹ đừng cố cười nữa bởi vì nụ cười của thời n i ệ m lúc này cũng khiến nước mắt tần đình t r ự c trào ra không sai tần đình đã tìm lại được khả năng nói chuyện của mình nếu như muốn tìm điểm an g ủi duy nhất trong bi kịch này chính là việc tần đình đột nhiên nói chuyện trở lại vì em bé đã không còn nữa một sự đ ả kích rất lớn không chỉ với thời niệm mà còn với cả tần đình cảm ậ cậu, trận u xấu vẫn và nhẫn còn nhớ như yên, niệm đã dùng thân mình, chắn đòn tên người trần tàn của cha cho của cậu thể khỏi mạnh dì liệt kia. Đôi ấy, tàn nhẫn và mạnh bào thế nào, cậu đã bạo ấy, bé mất Cảm đi là vì cậu.、Cảm、giác khủng hoảng kéo đến với cậu khi nhìn thấy vụ n máu l o a n loáng dưới thần của thời niệm chân tay tận đình quýnh q u á n không biết phải làm sao cậu cố gắng lây thời niệm tỉnh dậy thế nhưng xung quanh chỉ có tiếng khóc Câm l ặ nhưng g của cậu c c Đời đó á đ ờ quốc lộ chỉ có vài chục lộ vài mét đôi o thoảng ạ lại n đường này ban đêm thỉnh thoảng, Vẫn còn Tần Đình đột nhiên nghe thấy tiếng động vọng đêm đột thấy qua xa Từ tới h có cơ Cậu xe k n chần trong đen hướng Nhưng g chừ bất chấp tất cả Chạy trong đêm đen để hướng về phía bất tất đêm Để đó đ về ô chân bé bỏng của trẻ con làm sao địch lại với tốc độ của động cơ khi t ầ n đình lê đôi chân c h ạ y xước sau bao lần vấp ngã đến mép đường thì chiếc xe ấy đã vụt qua mấy chục mét cậu bé nhỏ to không hề bỏ cuộc vẫn đứng giữa đường để vẫy tay liên tục cậu mấp máy nhưng chỉ thốt được tiếng a a dính vào nhau chưa bao giờ tần đình thấy giận bản thân mình như thế bàn tay nhỏ bé cứ đấm thừm thụp vào cuốn hồng cố nhớ lại cách phát âm từng tiếng như thế nào rốt cuộc chữ cứu n g ọ n g nghịu phát ra từ miệng cậu bé thì đèn xe cũng khuất dạng ở phía xa tần đình tuyệt vọng quay trở lại con đường cũ thời niệm vẫn nằm im lìm trong vụn máu cậu bé bật khóc nức nở ôm lấy cô miệng không ngừng lẩm bẩm đ ứ t quãng dì dậy đi dậy đi con sợ thời niệm như nghe thấy tiếng cầu xin của tần đình cô vươn tay đẩy nhà tần đình ra đi tần đình đi mau đi tần đình lắc đầu điên cuồng từ chối nhưng t h i n i ệ m đã không còn tỉnh táo mà ngất đi một lần nữa trong làng nước mắt tần đình nhớ lại dì niệm vẫn luôn lo cho cậu sẽ sợ hãi trên đường chạy đến đây vẫn ồn lấy cậu để vỗ về an ủi tần đình đừng có sợ bố con sẽ tìm thấy chúng ta thôi dì niệm đã để lại tin nhắn cho bố bố mà về sẽ nhanh chóng tìm đến cứu chúng ta đừng sợ con trai ngoan con đừng sợ nhưng vào lúc này mặc dù cậu có khóc có bảo mình không sợ thì d ì niềm cũng không hề tỉnh lại để dỗ dành cậu nữa d ì sẽ chết sao sẽ giống như mẹ mình lúc trước l ặ n g im không tiếng đồng rồi nhắm mắt mãi mãi hay sao nhưng mà mình đã rất ngoan cơ mà d ì lớn đã bảo nếu như mình giữ mồm giữ miệng không hé răng một lời thì sẽ không có ai bị chết nữa d ì lớn sẽ không hài bà nội không để bố phải uống thứ bột trắng ghê gớm ấy Chỉ cần mình ngoan ngoãn, chỉ cần khác mình mình không đến gần những gần ngoan ngoãn, đến người từ h họ ì bọn an toàn. sẽ t năm mới hơn bốn tuổi cậu bé tần đình đã dùng cách duy nhất mà cậu cho là đúng nhất để bảo vệ những người t h ư ơ n g yêu thế nhưng tại sao cậu đã cố gắng như thế mà vẫn không bảo vệ được dì điệm và em bé những ngày tháng sống cùng với bố và dì điệm cách xa ngôi nhà to lớn nhưng u ám kia là những giây phút hạnh phúc nhất của tần đình Ở chỗ này cậu có chăm của ước. chăm sóc, cận, thương, hình ảnh Đình này quan Niệm. Niệm giống nguyên, người Tần luôn mong Người luôn ân và mà yêu y bố bẩm tâm mẹ sự Người dì Dì đầu khi tần chinh tìm thấy tần đình và thời niệm thì đã là rất lâu sau đó anh vừa kết thúc khóa huấn luyện trở lại nhà thì nhận được tin nhắn của thời niệm để lại ở nhà tô g i ữ cả ngày nay tâm trạng của anh đột nhiên vập p h ò n g giờ phút này trái tim đột nhiên đập nhanh trong lồng ngực tần t r i n h v ỡ lấy điện thoại gọi về nhà chưa kịp lên tiếng thì ba tần đã trách m ố c vì sao thời niệm không cho tần định trở về thăm nhà trái tim anh như chìm xuống bởi vì hai người bọn họ vẫn chưa về tới nhà vậy thì vợ con của anh đi đâu hai hôm nay họ đã gặp phải chuyện gì trong n t i mọi mối quan hệ mình có được. Sau hai n vẫn dùng quan mình tiếng đồng hồ, rút cuộc cũng h hệ hồ, thấy chiếc và Tô rút tìm Tần tìm thấy rừng có được. cuộc cũng chết đã xe xe hơi nhà họ đổ ở bên bìa rừng, cũng tìm thấy sát người lái người cứng chiếc ố t xe. Trong c xe trống rỗng họ tìm thấy không có bất cứ manh mối gì về thời niệm và t ầ n đình ở trong đó nhưng ở một rừng cây rậm rạp cách đó không xa họ đã tìm thấy chiếc áo khoác màu cam của t ầ n đình chiếc áo do thời niệm mua Đó chính là đồ chính thích của cậu là vật yêu bạn é Lúc lấm thú chinh chiếc c này trên đó đã lấm tấm vài nét từng nhịp nhìn nét vườn bên Vài thấy đáy bậy tấm Trái tim trật một đó đã đi máu máu vải Khi Dưới chiếc hố h Có người bè ị thương có thể nào bọn họ hay không nào bọn Bạn Có b ngoài xã hội của t ô i g i ữ còn báo lại có người chạy xe hàng lướt qua đoàn này từng chứng kiến một người phụ nữ dẫn theo đứa bé trai lên một chiếc xe tải chở hàng đi về hướng ngược lại tần chinh lên xe tìm suốt cả một buổi chiều đến tối muộn thì thấy ven đường có đống lửa với ký hiệu đặc biệt đó là thứ anh dạy cho tần đình là ký hiệu riêng được quy ước của hai cha con lúc tần chinh mang theo đường mòn đến nơi tần đình đã khóc đến mức không thể thở nổi nhìn thấy một chiếc bóng nhào về phía họ c ậ u kinh hoảng đến mức chỉ có thể ôm lấy thời niệm muốn che chắn cho cô dì niệm đã nói rằng dù ở chỗ này sẽ không an toàn m ọ i người xấu có thể quay lại nhưng không thể rời đi cũng không muốn đi một mình t ầ n đình lau nước mắt bắt đầu gom cọ khô học theo phương pháp tạo lửa mà bố đã dạy cố gắng đốt một đống lửa bên đường phỏng theo ký hiệu bí mật của hai cha con nhất định là bố sẽ tìm thấy cậu và dị niệm t ầ n đình đừng sợ là bố đây cả cuộc đời mình t ầ n đình sẽ không bao giờ quên được phút giày nhìn thấy bố lao tới và ôm lấy mẹ con họ vào lòng đó là phút giây cậu cảm thấy được tình yêu vô bờ và sự che chở vững chạy của bố dành cho mình cậu bật khóc n ư ớ c nở chỉ về phía thời điểm bố bố mẹ cứu duyên phận có lúc thật sự rất kỳ bí đôi khi bức tường ngăn cách giữa hai người có cao đến mấy chỉ cần một bên dũng cảm vượt qua thì trở lực ấy cũng không là gì cả thời n i ệ m đã dùng chính sự yêu thương ấm áp của mình từng bước dở xuống sự đề phòng cùng với xa cách của tần đình thậm chí để cho cậu bé có thể vứt bỏ chướng ngại trong lòng mình lần nữa cất tiếng gọi bố tần chinh tìm lại đứa con trai toàn vẹn như xưa còn thời niệm thì lại đánh mất chính đứa con của mình điều này khiến cho tần đình cực kỳ tự trách những ngày sau đó cậu bé luôn cố gắng hết mức có thể dùng chút sức lực bé m ọ n của mình để cố gắng chăm sóc cho thời n i ệ m l ầ nước đó vừa lại trong bệnh viện, Tần Đình đã năng nạc đòi đẩy đến đã đ vừa viện, với giữa tỉnh trong Tần tá thăm thời thấy mặt trắng bệt, bệnh năng nạc lăng niệm. nhìn nằm chuyện, lăng nhằn khuôn không lại Lúc im bé cô y dây xe kìm cậu ợ c cô khóc mà ôm lấy cô, bật n ư nở. mắt ẹ Xin lỗi! Con Đừng con! Nước làm mất em! m bỏ con. Nước mắt của t ầ n đình đã t h ấ m ư ớ t đến làn da thời niệm cảm giác nóng bỏng ngột ngạt đánh thức cô trong cơn mê man g cố n h ấ t bàn tay xoa n h ẹ đầu cậu bé thời n i ệ m khẽ dỗ dành không sao đừng khóc không phải lỗi của con đâu không ai trách con cả đừng khóc là em không có duyên ở cùng với chúng ta thôi tần chinh lúc đó không có mặt ở bệnh viện anh mang theo tâm trạng muốn giết người tìm về chỗ phát hiện ra hai mẹ con thời niệm để tìm tên khốn kiếp kìa tính sổ thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó tình k huống già mình đã biến mất từ lúc nào không thấy mang trong người cơn giận điên cuồng không chỗ trút tần chinh càng cảm thấy ảo não vì sự sơ sót này của mình lúc tìm thấy thời điểm và tường định trong đầu của anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là mau chóng đưa bọn họ đến bệnh viện con người luôn suy tính chu toàn mọi thứ nhanh lúc đó chỉ có một mạnh tâm trí trống rỗng anh đã bỏ qua cơ hội đòi lại công bằng cho những người yêu thương của mình tần t r i n h lê tấm t h â n mệt mỏi trở về bệnh viện lúc mở cửa bước vào phòng đã thấy tần đ ì n h cuộn tròn bên cạnh thời niệm thậm chí trong giấc ngủ mà thằng bé vẫn còn nức nở khỏe mắt anh nóng lên và chốc mũi cay xè khi nhìn về hai thân hình bé nhỏ yếu ớt trước mặt mình áp cò má vào lòng bàn tay xanh xao của cô gái nhỏ lần đầu tiên anh tự hỏi mình cố gắng hết sức tìm đủ mọi cách để giữ được cô bên cạnh là mình đúng hay sai anh nhận ra việc làm tự cho là đúng của mình chính là nguyên nhân dẫn đến những mất mát đau thương này của thời n i ệ m thế nhưng càng thương tiếc lại càng không muốn buông tay anh nhất định sẽ dùng phần đời còn lại bù đắp cho cô yêu cô hơn cả sinh mệnh của bản thân Phải, anh thừa nhận mình thời thì thầm anh thức tịnh chính mình.、Bao、nhiêu niệm. tiếng biện của cửa, Bao rằng lòng lặng luận, Rốt gõ yêu cuộc đức, đã đạo sự trách nhiệm quấn q u y ế t lấy anh bấy lâu nay lắng lại chỉ bằng một tiếng yêu chân thành ấy chỉ là sau biến cố như thế liệu cô ấy có còn muốn ở lại bên cạnh anh nữa hay không bàn tay đặt lên mặt anh đột nhiên cử động rất nhẹ thời niệm mở đôi mắt nhỏ đỏ ngầu nhìn anh rất lâu sau đó mới khẽ khàng nói em muốn về nhà thời niệm vừa mới mất đi đứa bé cơ thể vẫn còn yếu ớt nhưng sự kiên trì lúc này của cô rất lớn thậm chí còn dùng đến chiều im lặng trước mọi cố gắng giao tiếp đó của tần chinh biết không thể lay c h u y ể n ý định của cô ngày hôm sau anh làm thủ tục xuất viện rồi đưa hai người trở về nhà tập thể bích chi đã chờ sẵn ở trước để hỗ trợ cho thời n i ệ m khi cần thiết bế cô vợ đang yếu ớt trên tay tần chinh xót xa nhận ra rằng chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà thời niệm đã gầy đi trông thấy dù sao bích chi cũng đã từng làm mẹ cũng có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ hậu sản nhờ có cô ấy rụ rị tâm sự thời n i ệ m thực sự đã khá hơn rất nhiều so với lúc nhốt mình giữa bốn bức tường trắng của bệnh viện tần đình cũng cố gắng phát huy tác dụng của mình hết mức có thể thời niệm vốn rất yêu cầu đối với những yêu cầu của tần đình chưa bao giờ cô nỡ từ chối bây giờ cũng vậy cơm ngày ba bữa cùng với uống thuốc uống nước đều là tần đình bao t h ầ u giám sát chỉ cần thời niệm không hợp tác thì đôi mắt ư ơ n g ước kia lập tức đỏ ưởng cậu sẽ dùng vẻ mặt đáng thương mà hỏi ngộng n g h ệ u rằng mẹ vẫn giận con sao mẹ không yêu con nữa sao mặc dù tinh thần thời niệm chưa hồi phục hoàn toàn dù bi thương vẫn nhấn lấy cô nhưng cô không nỡ để đứa bé nhạy cảm như tần đình phải cảm thấy bất an tự trách vì vậy thời niệm đã vô cùng phối hợp với sự chăm sóc tận tình của tần đình Mà không tự biết. những lúc tần chinh bận rộn giao tiếp công tác tần đình sẽ ở bên cạnh để làm việc chơi đùa cùng với thời điểm cậu không muốn rời xa khỏi mẹ cũng cự tuyệt mọi lời rủ rê của bách v i ệ c ở nhà bên thế giới của cậu nhóc bây giờ chỉ xoay quanh thời n i ệ m vui mừng hay thất vọng hoàn toàn nhìn theo sắc mặt của cô cứ như cuộc sống của bọn họ là cộng sinh với nhau chính vì thế mà thời n i ệ m càng cố gắng vượt d ậ y tinh thần của mình hơn nữa cô không muốn đứa trẻ này bị áp lực nặng nề đủ ba tuần từ khi thời n i ệ m xuất viện Tần Trinh cùng cũng yên cuối khi gửi c gắm tâm ông cho Bích Chi chăm sóc t r những ngày mình đi vắng. Anh quyết định đưa Tần Đình trở về nhà, làm cho ra lẽ tất cả mọi chuyện. Phòng khách của nhà họ Tần hôm nay đồng cho khách họ hôm làm quyết mọi đi đưa đúc về ra của trở tất lẽ cả bà ấ t thường. Vừa nghe tin, thời nghe Vừa điểm và tần đã ì n chuyện, vợ chồng Tần Chiến cũng xếp công h gặp xếp thu việc, vợ vội v trở Tần về ngay. Ông bà、tần、đã sống trong những ngày lo sợ vập phòng kể từ h ô m mất liên lạc với người lái xe đi đón tần đình giờ phút này nhìn thấy cháu trai bước vào nhà với gương mặt con đầy vệt tím đen rất thề thảm bà tần đã gào lên rồi nhào tới ôm lấy cháu trai trời ơi cục c ư n g của bà sao lại biến thành như thế cây lũ khốn đến một đứa trẻ mà cũng hành hạ không tiếc tay cháu của tôi trời ơi tần đình nhào vào lòng bà nội với đôi mắt đỏ hoe đến chừng nghe bà tần khóc quá mức thương tâm cậu bé mới đưa bàn tay ra vỗ về lưng bà nội bà ơi cháu không sao đừng khóc giọng nói non nớt sen lẫn ngượng nghịu ấy cất lên như một tiếng sét nổ đoàn bên tai mọi người ông tần á n bật dậy khỏi ghế tay ruồng rẫy chỉ về phía cháu trai mà không thể lên tiếng sau đó lắp bắp với vẻ mặt không thể tin nổi nói nói được rồi cháu trai của tôi đã nói được rồi bà tần cũng trợn tròn mắt không thể tin sau đó nước mắt rơi xuống ước như mưa ôm chặt lấy t ầ n đình bà ơi đau quá tần đình bị cái ôm ghì xiết chặt đến mức không thể chịu nổi cậu nhăn mặt kêu lên bà tần không vội đẩy cháu trai ra liên tục gật đầu tốt quá tốt rồi tà ơn trời đất p h ụ hộ nhà họ tần xem như tai qua nạn cõi còn cháu đầy nhà nhắc đến đây hai mắt tần chinh tối lại anh hít sâu một hơi rồi nói đứa bé trong buồng của thời niệm đã không còn nữa cả ông tần và tần chiến đều há miệng không thể tin hạ trúc đồng siết chặt tay chồng ánh mắt ngập tràn đau xót bà tần không thể tin mà hỏi dồn mất sao sao lại mất như thế tần chinh nghiến rằng trả lời bà việc này nên hỏi cô chị vợ thiện lành kia của con không phải là dễ hơn sao c ò n nói việc này thì liên quan gì tới lệ trân đừng quan nói hàm hồ nó vẫn ở bên cạnh mẹ suốt làm sao mà gây hại cho thời niệm được cơ chứ nhắc đến người phụ nữ dối trá lệ trân kia t ư n g chinh không nhìn được siết chặt nắm đấm sau khi biết được gà khốn da mình kia chính là người anh họ của lệ trân t ư n g chinh đã nhờ người dò la tung tích của hắn nhưng nhà họ lệ không một ai biết về sự tồn tại của người anh họ này thậm chí nhiều năm qua cũng không còn ai qua lại với lệ trân nữa mối quan hệ mập mờ và đầy uẩn khúc này càng làm cho anh thêm cảnh giác với bà chị vợ quá cố phải hay không thì cứ gọi cô ta đến đối chất là biết người gây ra chuyện tồi tệ lần này tự xưng là anh họ của lệ trân chẳng lẽ nào có thể không dính líu đến cô ta hay sao lại là gia minh bà tần g thốt lên kinh ngạc trong giọng nói không che giấu được sự c ă m phẫn tình l ư u mạnh đó chẳng biết k hỏi thăm t ự đâu đã mạo nhận mình là anh họ của lệ trân mấy hôm trước đó còn vì trộm cướp tiền bạc mà đánh con bé đến bị thương rất nặng gãy cả cổ chân lệ trân bây giờ phải nằm viện trong bệnh viện chữa trị con à mẹ biết con không thích nó nhưng tình hình thế này nó cũng là người bị hại dù sao nó cũng chăm sóc tầng đình vô cùng tận tụy bao năm nay p h ú mặt p h ả i nể mũi, lệ dâu, Lên trời có linh tiên Cũng không có muốn nó mũi, ấm trời lệ dâu đâu chịu có có chị ức Hay quá cho cô ả lương lẹo thế mà cao tay dở khổ nhục kế từ trước cô ta đã tính trước sẽ đổ toàn bộ lỗi lầm lên đầu gia minh nên đã tự ra tay tàn độc với cả chính bản thân mình giờ phút này tần chinh cũng không còn tâm trạng đâu mà giải thích nhiều cho bà hiểu anh siết chặt nắm tay nói bằng giọng lạnh lùng u con mặc kệ chuyện này có liên quan đến mặt mũi của ai đã làm hại đến vợ con của con thì phải trả giá cứ chờ đó chờ con có đủ bằng chứng sẽ cho bọn họ đẹp mặt mẹ cũng nên mở mắt to mà nhìn đi người khác không phải ai cũng suy nghĩ đơn giản như mẹ đâu mục đích chính lần này trở về là tìm lệ trân tính sổ không ngờ người phụ nữ ấy lại x ả o quyệt như thế tần chinh chỉ đành nén lòng không phát tác để cho tần đ ì n h ở cùng với ông bà hai ngày rồi đưa cậu trở về mặc cho bà tần khóc lóc muốn giữ lại anh cũng nhờ người quan sát mọi đồng tính và mọi mối quan hệ của lệ trân để tìm chứng cứ vật họp theo loại t ì n gia mình đang lẫn trốn kia có thể cũng sẽ có lúc tìm lệ trân để tính sổ chó cắn chó ngày anh đòi lại công bằng cho thời điểm và hai đứa bé đã không xa thời gian có lẽ sẽ xóa dần đi những ký ức không vui những vết sẹo mà nó để lại chưa thể nào mờ nhạt trong một phút mỗi ngày mỗi lần t ầ n đình nhìn nụ cười của thời điểm cậu đều cảm thấy rất khó chịu cảm giác ê ẩm đó khiến cậu không thể nào lý giải nổi chẳng thà mẹ cứ gào khóc một trận còn hơn là ngấm ngầm chịu đựng như thế hai tháng trôi qua thân thể yếu ớt của thời điểm đã cải thiện tốt lên rất nhiều tần chinh sợ cô sẽ suy nghĩ nhiều nên ngỏ ý sẽ tìm cho cô một nơi công tác mới để tiếp tục nghề chăm trẻ bích chi cũng nói với cô rằng nhà trẻ cạnh thư viện trung tâm nơi cô làm việc cũng đang tuyển người nếu n h ư thời n i ệ m muốn thì cô ấy sẽ nộp hồ sơ giúp thời n i ệ m suy nghĩ trước sau quyết định chờ tần chinh về để nói chuyện chính thức một lần quãng thời gian lúc cô ở cử tần chinh đã bỏ ra rất nhiều tâm sức cho cô thế nào không phải là thời điểm không biết là một người đàn ông chỉ biết việc quân giờ Phải chăm vợ ở cử, dù đôi lúc có hơi về, nhưng anh chẳng hạ, không hề đôi cử, lúc có vợ vụn về, ở dù nề sáng ợ sợ trợ, bẩn sợ mệt, mà sẵn sàng làm những công nổi đợn s mệt, mà làm mỗi việc thể. cho khi cô có đỡ thì dậy sớm chuẩn bị thức ăn cho cả nhà vợ con buổi chiều dù có về trễ hay mệt mỏi đến cỡ nào cũng đều gắn thu dọn nhà cửa giúp cô tắm giặt cho con trai nhìn bóng người đàn ông đang c ầ m cuội giặt đồ bên giếng nước tập thể sự chăm chú và chân thành ấy của anh đã khiến lòng cô nao nao có một cuộc sống bình yên và một người chồng tận tụy như thế hẳn là ngày xưa mẹ tần đình đã rất hạnh phúc tần chinh chưa bao giờ chủ động nhắc đến mẹ của tần đình ngoài lần đầu tiên cô hỏi về lệ châu mà thời điểm cũng ngại ngần khi dò hỏi mỗi khi cảm thấy lòng mình rung động kỳ lạ trước sự chăm sóc ân cần hay ánh nhìn ấm nóng của anh cô luôn tự nhắc nhở mình về mối quan hệ thực sự của họ anh cưới cô vì trách nhiệm với bạn của mình bởi vì trước đó bọn họ hoàn toàn là hai người xa lạ nhưng không hiểu vì sao trong lòng cô lại có cảm giác tâm hồn bọn họ có lúc gần gũi đến lạ kỳ những lúc như thế thời điểm đều mang t ư ơ n g thành ra làm lá t r ắ n g khiến lòng mình lắng lại đôi lần thấy cô đang mỉm cười trước mặt mình rồi đột nhiên lại khửng lại bàn tay m ả n h khảnh liền xoay xoay chiếc nhẫn bạc kia tần chinh chỉ biết cười khổ anh biết thời n i ệ m vẫn còn e ngại hơn thế nữa là cô chưa quên được tân thành thời niệm là một cô gái có bản tính hơi bảo thủ việc để cô chấp nhận rằng mình có tình cảm với một người đàn ông vừa quen biết chỉ mấy tháng còn khó khăn hơn cả việc phải đánh dồn i ặ c kiên cố nhưng anh tự biết rằng chỉ cần mình cố gắng mọi khó khăn cũng sẽ chỉ là thử thách mà thôi người thất bại chính là người chưa thử đã bỏ cuộc cái anh cần là thời gian nhưng thời niệm dường như không muốn cho anh điều đó điều gì sẽ đến cũng phải đến em muốn rời khỏi nơi này em cảm thấy không thoải mái với môi trường sống ở đây sao cũng được ngày mai anh sẽ tìm một căn nhà trong thành phố để thuê lại cũng t i ệ n cho em trong việc đến chỗ làm mới mỗi ngày anh sợ rằng cô sẽ thấy buồn tẻ với cuộc sống khép kín ở nơi đây muốn làm hết sức mình cho cô một cuộc sống thoải mái nhất có thể chuyển vào thành phố có hơi xa một chút mỗi ngày đến đơn vị sẽ mất thêm thời gian nếu như có thể khiến tâm trạng cô tốt hơn thì tội gì không làm không phải anh tần điều em muốn là một mình em rời khỏi đây chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân này đi đã lâu không nghe cô gọi hai tiếng anh tần đầy xa cách trong một lúc tần chinh không thể tìm thấy khả năng ngôn ngữ của mình anh chỉ biết nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của cô ấy mong rằng cô sẽ cười xòa bảo với anh đây chỉ là một trò đùa thôi nhưng nhìn vào đôi mắt đen lấy đang nhìn anh không chút chuồn bước kia thì khả năng đó đã bằng con số không anh đã gây ra lỗi l ầ m gì đó khiến em cảm thấy khó chịu sao em cứ nói đi anh sẽ sửa d i ọ n g anh gấp gáp xen lẫn tiếng thở nặng nề tia sáng ấm áp trong mắt cũng bắt đầu ảm đạm vẻ mặt thất vọng này của anh khiến thời niệm không thể nào nhìn thêm được nữa cô vội vàng quay đi cụp mắt trốn tránh không phải anh đối xử với em rất tốt cực kỳ tốt vậy thì nguyên nhân để em đưa tới lời đề nghị này là gì anh đã không kìm giữ được sự bình tĩnh vốn có giọng nói bắt đầu mất đi vẻ ôn tồn thường thấy nhưng anh không khống chế được tâm tình chính mình vào lúc này trai thì mạnh chết lặng rồi đang đập dồn dập sau giây phút bất ngờ khi nãy từ trong tiềm thức anh cũng luôn e ngại ngày hôm nay sẽ đến đứa bé trong b u ồ n thời điểm là lợi thế để anh có thể giữ cô bên cạnh cũng là hy vọng duy nhất trong cuộc hôn nhân của hai người nguyên nhân khiến cho cô chấp nhận ở lại bên cạnh anh là vì đứa trẻ cùng lời phó thác của tân thành thế nhưng bây giờ nó đã mất đi rồi anh không còn lý do để giữ thời n i ề m ở lại nữa anh không cần cảm thấy khó xử việc anh chăm sóc bạo b ộ c cho mẹ con em trong những ngày tháng vừa rồi cũng đã trọn tình trọn nghĩa chị bích chi nói anh luôn tự trách vì cho rằng tân thành hy sinh có phần trách nhiệm của anh cho nên anh cảm thấy mình mắc nợ bọn em nhưng em biết nếu như hôm ấy người gặp nguy hiểm là tân thành anh cũng sẽ lựa chọn hy sinh mạng sống vì anh ấy anh chỉ muốn hỏi em một điều duy nhất thời n i ệ m đến lúc này trong suy nghĩ của em cuộc hôn nhân của chúng ta ngoài việc dùng để hợp thức hóa thần thế của con thì không còn gì khác nữa hay sao thời n i ệ m dường như cũng giật mình trước câu hỏi có phần sắc bén này của anh trả lời thế nào đây nói với anh rằng lý do cô muốn kết thúc mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa vì cô đã bắt đầu có những suy nghĩ và tình cảm không an phận với anh sao nói rằng cô đã bắt đầu ghen tị với người phụ nữ có tên lệ châu kia là người vợ mà anh tiếc thương đến độ gần năm năm trời vẫn không thể tiếp nhận bất kỳ một người phụ nữ nào khác thời điểm nhận ra mình đã quá tham lam khi phát sinh ý nghĩ không an phận như thế chẳng khác nào cô đang phản bội tình cảm của tân thành cũng làm ô uế tấm lòng hào hiệp bằng vẳng của tần t r i n h cô không thể ích kỷ như thế thời điểm cắn chặt môi thu hết can đảm nhìn anh cô lắc đầu nắm tay tầng chinh xét lại nhiệt tình đang sôi s ụ p trong anh vụt tắt như bị ai đó tưới cả tấn giá băng thì ra tất cả chỉ là tình cảm đơn phương từ phía anh đối với người khác thì không có bất cứ khác biệt nào cả thế mà anh đã tưởng nếu như em đã quyết định như thế vậy thì tạm thời chúng ta tách ra cũng được tuy nhiên anh vẫn chưa thể làm thủ tục như em mong muốn vào lúc này thông cảm cho anh nếu để bố mẹ anh biết bỏ r ơ i vợ mình khi em vừa mới mất con thì ông ấy sẽ đánh gãy chân anh mất xem như em thương xót cho anh tạm thời chúng ta chưa công khai vội được chứ thời n i ệ m nhớ đến sự nghiêm khắc và công chính của ông tần cô không hề nghi ngờ lời tần chinh nói bản thân đã mang đến phiền phức quá nhiều cho anh cô không muốn làm anh khó xử hơn nữa Được. em đồng ý từng chinh ngồi trên bậc thềm đưa lưng về phía cô khẽ hỏi em dự định khi nào thì đi có tính toán gì chưa chị bích chi đã giúp em gửi hồ sơ xin việc hôm nay hoặc là ngày mai sẽ có thông báo tự việc em vẫn còn hợp đồng thuê ở nhà cũ có lẽ em sẽ sống tạm ở đó anh hít sâu một hơi cười tự diễu hóa ra em đã sắp xếp cuộc sống của mình gọn gàng như thế xem ra l à a n h vớ vẩn càng bước chân của em anh đi sang tìm anh tôi có việc em ngủ trước đi đừng chờ anh thực ra cô có chờ hay không cũng không ảnh hưởng gì cả mặc dù hai người cùng dùng chung phòng ngủ nhưng cũng chỉ là một người trên giường một người dưới sàn như cũ nhưng vào đêm khuya t h a n h vắng c h ỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của người trên giường tần chinh mới có thể đi vào giấc ngủ say anh cũng có nỗi khủng hoảng và lo sợ luôn giấu kín anh sợ thời n i ệ m biến mất một lần nữa tần chinh nói xong cũng không đợi thời n i ệ m trả lời đã đứng dậy bước ra sân thời n i ệ m nhìn bóng hình cao ngất của anh chìm dần trong màn đêm câu xin lỗi cùng với giải thích n g ẹ n lại trong cuốn hồng để anh chán ghét mình cũng tốt tần chinh cũng không đi đâu xa chỉ tựa lưng trên bờ tường nhìn lên bầu trời nhấp nháy anh nhớ tới một cô gái bảo rằng mỗi khi buồn khổ muốn rơi lệ chỉ cần ngước mắt nhìn lên bầu trời thì người yêu thương đã khuất của mình sẽ lau đi những giọt lệ ấy lúc đó anh chưa hiểu giờ phút này thì biết rồi chẳng có ai vì ai mà lau khô lệ cả chúng chỉ chảy ngược vào trái tim của mình thôi vừa mặn đắng lại vừa chua xót anh thấy mình yếu hèn khi vội vã chạy trốn khỏi cô lẽ ra lúc nãy anh chỉ cần hỏi thời điểm cho rõ ràng làm sao em biết anh muốn kéo dài cuộc hôn nhân này vì trách nhiệm mà không phải vì cái gì khác nhưng anh không dám bóp trần trái tim của mình có khi còn sẽ khiến cho anh mất đi cả tư cách làm bạn với cô anh sợ hãi cô sẽ nhìn mình với ánh mắt cảnh giác lẫn khinh miệt hay thậm chí nếu như cô chấp nhận lời bày tỏ của anh chắc gì đó không phải vì ấ y n ấ y và muốn trả ơn cái anh cần là tình yêu không phải là sự thương hại những ngày sau đó thời điểm cố tránh mặt từng chinh hết mức có thể bởi vì sau khi trút càng nỗi lòng đột nhiên cô lại không dám đối mặt với nỗi buồn sâu thẳm trong mắt anh dường như anh cũng nhận ra điều đó nên gần như cố gắng đi sớm về khuya để phối hợp với cô chỉ có cậu nhóc tân đình bắt đầu buồn bã vì không khí đồng cứng giữa cả hai đã vài ngày cậu bé không được gặp bố trời tờ mờ sáng khi cậu còn ngủ say thì bố đã đi đến đơn vị b u ổ i tối dù cậu đợi đến lúc ngủ gật nhưng bố vẫn chưa trở về tân đình vốn là một đứa trẻ thông minh từ những biểu hiện gượng g ạ o của thời điểm khi cậu hỏi về bố thì đã đoán ra bố mẹ bất hòa vì sợ thời điểm buồn nên từ đó cậu không hỏi nữa nhưng một đứa trẻ tám tuổi như cậu thì vẫn cần một người tâm sự cậu bé tù bách việt hàng xóm là đối tượng được chọn anh bách việt mỗi khi bố mẹ anh cãi nhau thì anh làm sao cậu bé bách việt đang ngồi cắn bút bên cạnh đột nhiên nghe hỏi như thế thì bỗng chốc ngẩn ra lúc sau mới hiểu chú tần cùng với dì niệm cãi nhau sao em không biết có lẽ vậy gần đây bố em về rất trễ mẹ em cũng không còn vui như trước à thì là có mâu thuẫn chứ bách việt ngẫm nghĩ một hồi lâu bèn choàng vai từng đình an ủi hai đứa trẻ trên lệch tuổi không bao nhiêu nhưng cậu bạn nhà bên cứ yếu ớt thế nào ấy luôn làm cho cậu cảm giác muốn che chở không sao đâu dù có gì thì họ cũng còn có con cái bọn họ sẽ không giận nhau đâu nói cho em biết một bí mật lần trước bố mẹ anh cãi nhau to tiếng tới mức hai người đều lén lút hỏi anh muốn ở cùng ai sau khi bọn họ ly hôn luôn kìa đến mức đó luôn sao t ừ n g đình cảm thấy tìm đập liên hồi nhà của cậu không đến nỗi như vậy chứ đã mấy hôm bố và mẹ không chạm mặt nhau lần nào tiếp tục như vậy không phải là cách vậy anh trả lời thế nào đương nhiên là anh không chọn ai cả anh còn dọa bọn họ là sẽ mách với ông bà luôn kìa anh khóc lóc ăn và đến nỗi bọn họ không dám hỏi lại luôn mà sau đó anh còn bệnh nặng một trận bọn họ quýnh q u á n lên chỉ chăm lo cho anh đâu còn tâm trạng để cãi nhau chứ ây da nhóc à đừng có hỏi nữa anh phải làm bài tập cho xong tần định ngẫm nghĩ lời của bách việt chuyện m á t ông bà là không khả thi bà nội không thích mẹ như vậy chưa biết chừng còn ủng hộ bố ly hôn sớm nữa lại còn thêm gì lớn cậu nhóc lắc đầu bỏ ngay ý nghĩ m ắ t ông bà ra sâu đầu bách việt v ò đầu bức tay mãi vẫn chưa giải xong bài tập rốt cuộc cậu bí bách quá liền lật sách giải chép đại kết quả cho xong lúc đang hí hận g đóng sách lại chuẩn bị đi chơi thì tần đình đang chống má trầm tư bên cạnh đưa tay kéo cầu lại sai rồi hả sai gì cơ em nói quá trình giải bài tập của anh sai rồi hai số âm nhân với nhau sẽ cho ra kết quả là số dương anh làm một đằng sai bét chép kết quả một nẻo chắc chắn sẽ bị giáo viên phạt vừa nghe đến đó tâm trạng tốt của bách việt xem như mất bảy bảy phần em có chắc không đó dù sao em cũng còn nhỏ hơn anh một tuổi mấy bài toán dạng này em chưa học làm sao em biết được sự xem thường không che giấu của bách việt không khiến cho tần đình phật ý cậu chỉ lẳng lặng kéo tờ giấy và chiếc bút về phía mình bắt đầu cầm cùi viết một loạt công thức đều tăm tắp bắt đầu lấp dần cả trang giấy kể cả mấy cái công thức bách việt trầy trật lắm cũng không nhớ ban nãy được viết ra không sai một chữ bách việt nhìn qua một lát bắt đầu cà lăm rồi nói quàng x i n trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộ m ơ i em có còn là thằng nhóc ngơ ngơ mà anh biết không đấy Em... cái này phải gọi là đ ỉ n h của đ ỉ n h t ầ n đình vẫn không nhìn cậu một cái miệng lẩm nhẩm đ ỉ n h gì c h ứ chỉ vài công thức đơn giản vừa nhìn một cái đã suy ra được mấy dạng còn lại chỉ có kẻ ngốc mới học không thuộc thôi kẻ ngốc có chứng chỉ tô bách việt nghiến r ă n g nghiến lời nhìn thằng nhóc chảnh chòe trước mắt muốn mở miệng mắng nhưng nghĩ đến điểm không của thầy d ạ y toán và cái kết no đòn của bố sau buổi họp phụ huynh thế là đành nén giận đấy là phần tiền công mà bách việt nhịn đau mới dám đề nghị ai ngờ được tần đình lắc đầu ai thèm mô hình của anh chứ vậy em trai tần đình yêu dấu em muốn gì t ầ ngày Đình n t nhiên, đặt tờ giấy với chi lời đặt tờ mặt sau chi chít lời dạy của chít b i toán bàn đ ẩ c hôm o vào cho sao cho Bách biết bị bị cậu nhỏ nói, Chỉ cần cũng nhìn thẳng nhỏ anh như như anh. Việt. vậy nói nói giúp mắt Sau đó, đó lần nặng làm mà em em m n toán của anh trong n của ă nay đảm bảo sẽ lọt top khá. Ngày hôm sau ẽ lọt tốt khá. hôm Ngày s dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của quân sư quạt mo hàng xóm t ầ n đình đã thành công làm cho mình bị sốt đến 39 độ mới sáng sớm cậu húng hắn ho cả buổi sáng đều cố gắng kìm i tiếng ho lại rồi xin thời điểm cho mình sang chơi cùng với bách việt trải qua buổi trưa thì người sốt hầm hập đến chín giờ tối thì đã sốt cao đến mức lờ mơ từ ban sáng thời điểm đã nhìn ra vẻ mặt con trai không bình thường nhưng khi hỏi thì tần đình luôn chối và bảo rằng không sao cả cậu nhóc luôn nhớ đến lời dặn dò của anh việt phải để sốt thật cao đến mức nhập viện thì bố mẹ chắc chắn phải vì cùng nhau chăm sóc cậu gác lại mọi hiềm khích sau bữa cơm tối t ầ n đình không nhịn nổi nữa phải leo lên giường nằm chờ đến lúc thời điểm thắc mắc vì sao hôm nay t ầ n đình đi ngủ sớm mà không chờ bố khi cô vào phòng xem thấy cậu bé đã sốt đến mức ruồng cả người gọi mãi chỉ nghe cậu rên rỉ khó chịu thời điểm sờ tráng t ầ n đình k hoảng hốt d ầ n ra cảm giác nóng kinh người dưới lòng bàn tay của mình thời n i ệ m hốt hoảng vội vàng chạy sang gõ cửa nhà tô giữ gọi liên tục trong lúc chờ người trong nhà mở cửa cô hoảng loạn đến mức ngồi sụm xuống bật khóc thời n i ệ m cảm thấy mình là một người mẹ vô trách nhiệm đã không bảo vệ được đứa bé trong bụng ngay cả một đứa trẻ lớn như tần định mà cũng chăm sóc không xong giữ những tiếng nức nở không thể kiềm chế có tiếng bước chân người chạy tới sau đó thời điểm liền được người khác nâng dậy cả người rơi vào trong vòng tay vững chãi của ai đó sao vậy thời điểm tại sao em lại khóc đã xảy ra chuyện gì áo của anh ướt đẫm sương đêm bàn tay lại càng thêm l à n h lẽo vừa chạm đến đã khiến cho thời niệm rùng mình cô cũng bất chấp cứ níu chặt lấy tay anh nói đứt q u ả n g sốt tận đình bị sốt cao cao lắm em gọi nó nó không hay biết gì cả tại tại em cả có mỗi việc chăm con mà cũng không làm xong tần chinh sốt ruột nắm lấy tay cô vỗ về đưa tay lao dòng nước mắt trên má thời điểm đừng hoảng hốt chúng ta về nhà xem sao đã có anh ở đây đừng sợ đúng lúc đó cửa nhà tôi giữ bật mở hai vợ chồng anh ấy vừa đi vào vừa chỉnh quần áo chuyện gì vậy cô ấy bảo tần đình bị sốt Để em về xem về sao. Chị dâu, hiện dâu, giờ tôi â m điểm trạng thời điểm đang h k n ổn định. g bách việt đứng phía sau cánh cửa nghe thấy lời tần t r i n h nói c h ỉ muốn đập đầu vào tường vì tiếc rẻ ai mà ngờ hai đứa nhỏ cố gắng cả ngày trời hôm qua và cả hôm nay vừa lội xuống suối lạnh vừa phơi nắng tối ngủ không đóng cửa sổ cực khổ muốn chết thế mà kết quả chỉ có mình chú tần vào viện chăm sóc cho tần đình chỉ mong là thằng nhóc kia thông minh một chút để không uổng công của hai đứa sau hai giờ cấp cứu trong trạm xá khu tập thể rốt cuộc tần đình cũng hạ sốt và tỉnh lại vừa mở mắt ra dáng người to lớn của bố đập vào mắt là cậu bé đã thấy thành công hơn phân nửa nhưng sau khi quét mắt khắp phòng bệnh mà không thấy thời điểm đâu trong ánh mắt tần đình chỉ còn lại sự thất vọng cậu thở ra một hơi dài chán nản thực sự không còn chút tinh thần nào cả Hơi thở nặng nhọc này lại khiến cho t ầ n chinh đang đứng bên cửa sổ trầm ngâm như sực t ỉ n h anh vội vàng bước đến bên giường bệnh vườn tay sờ lên tráng của con trai bàn tay to lớn mát lạnh của bố phủ lên vùng tráng vẫn còn hơi ấm của t ầ n đình cảm giác được che chở lẫn quan tâm khiến trái tim cầu run g lên t ầ n đình cố hết sức mở m ắ t ra con thấy thế nào rồi bác sĩ bảo con bị cảm lạnh dẫn đến viêm phổi con bị sốt cao lắm con có biết không mẹ mẹ đâu rồi câu hỏi thều i thào phát ra từ cái cụ đầu rác của cậu nhỏ không có âm lượng lớn bao nhiêu nhưng từ khẩu hình thì tần trinh lại đoán được cậu đang nói gì mẹ con đang ở nhà bài nãy con dọa mẹ sợ đến phát khóc luôn đấy mẹ con cứ tự trách vì sơ suất không biết con bị bệnh lần sau nếu con có bất cứ cảm giác khó chịu nào cũng phải nói cho người lớn biết cứ giấu giếm như thế sẽ rất nguy hiểm con biết chưa giọng anh không gay gắt nhưng sự nghiêm khắc trong đó là không thể xem thường tần đình chớp mắt gật nhẹ đầu ngoan lắm bây giờ con nằm đây chờ truyền nước xong thì ngủ một giấc bố trở về nhà mang đồ đạc tới tối nay bố sẽ ở cùng với con tần đình nhăn mặt đã bị bệnh khó chịu muốn khóc mà còn không đạt được mục tiêu để bố mẹ ở cạnh nhau như thế chẳng khác nào không bắt được gà mà còn mất đi nắm gạo ông anh hàng xóm đúng là người không thể tin cậy được mà đã bảo là nếu bị bệnh sẽ có bố mẹ cùng nhau chăm sóc bây giờ thành ra nằm trơ t r ò i ở trạm xá chỉ có bố mà thôi nếu như tô i b ắ t v i ệ c nghe được tiếng lòng của tân đình lúc này nhất định sẽ đấm ngực mà kêu oan cậu cũng chỉ nói theo hoàn cảnh thực tế của mình ai ngờ thằng nhóc nhà hàng xóm lại thực hành vượt dự kiến nhất định phải làm cho bản thân sốt đến mức nhập viện luôn t h ự c ra hai đứa trẻ con đã tính sót một chuyện đó là sức khỏe của thời niệm cô vừa mới mất đi em bé không bao lâu lúc này sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn không thể so với bích chi luôn khỏe mạnh tràn đầy năng lượng có thế nào thì tần t r i n h cũng sẽ không để cô ấy làm công việc chăm bệnh vất vả ấy tần t r i n h vừa xoay người chưa kịp bước đi thì gốc áo đã bị kéo lại tần đình ngước cặp mắt đỏ hoe nhìn anh bố con muốn về nhà không được con đ a n g sốt cần phải được chăm sóc y tế kịp thời đôi mắt đỏ oe của cậu bé bắt đầu lóng lánh ánh nước bố con nhớ mẹ lần đầu tiên mà tần trinh được nhìn thấy ở tầng đình biểu hiện mè nheo hiếm hoi mà tràn ngập cảm giác yếu hớt anh cảm thấy lòng mình nho nhói, nhói thằng bé càng ngày càng quấn quýt càng ngày càng ý lại vào thời niệm nhưng giờ đây cô ấy đã quyết tâm rời khỏi bố con bọn họ những ngày sau này con trai của anh và cả anh nữa phải biết sống làm sao khi không có thời điểm bọn họ đã quá quen thuộc và dựa dẫm vào nhau mất đi bên nào cũng làm bên còn lại cảm thấy hụt h ẫ n và tổn thương được không bố con hứa sẽ uống thuốc thật ngoan theo lời bác sĩ bố ơi cho con về nhà đi kèm theo lời năn g nỉ là tiếng nấc nghẹn ngào của tần đình tần chinh đưa tay xoa tráng lắc đầu chịu thua anh hiểu mong muốn này của con trai bởi vì ngay cả anh cũng muốn về bên cạnh vợ anh cho dù khoảng cách là trên giường với dưới giường cho dù mỗi tối đã về từ sớm vẫn phải ngồi tựa vào bờ tường chờ đến đêm khuya mới dám vào nhà bao nhiêu lần lý trí nhắc nhở anh không nên níu giữ thế nhưng còn tìm cứng c ỏ i nào có chịu nghe lời khi tần chinh bé con trai về nhà thì đã ràng sáng một giờ hai ngôi nhà kề nhau vẫn sáng đèn vừa đến phòng khách đã thấy tô bách việt quỳ dưới đất khoanh tay cúi mặt tô giữ thì đi đi lại lại tức giận phân phân tim tần đình giật thót cậu dúi mặt vào vai bố không dám nhìn tiếp tô giữ đưa lường về phía cửa vẫn chưa nhận ra sự có mặt của hai bố con chống lạnh chỉ vào mặt bách việt con ăn găng h ầ m mật gấu rồi phải không tô bách việt tại sao lại bày ra cái trò ngu ngốc không chịu nổi này cho em chứ bố chịu với cái tính tài lanh tứ chi phát triển này của con tần đình nó vốn yếu ớt lại vừa phải trải qua bệnh nặng con bày tròn ngốc nghếch thế này lỡ em có bề gì không chữa kịp thì chúng ta làm sao ăn nói với chú tần đây hả bích chi không thèm bên vượt con trai thậm chí còn dùng tay gõ trán cậu mấy lần thì đó nhìn cũng lớn xác mà sao con ngốc thế này không biết con nói xem con giống ai mà hư như thế giống giống bố à dù tiếng lầm bầm rất nhỏ nhưng vẫn xì xào lọt vào tai của hai người đàn ông tôi giữ nhướng mày muốn lao đến dạy dỗ con trai một trận may mà thời niệm và bích chi đã kịp thời kéo ra tần chinh sợ mọi chuyện đi quá xa lúc này mới hắn giọng lên tiếng tôi giữ nhìn thấy bố con anh trở về bình an thì thở phào nhẹ nhõm đá nhà m ô n g con trai tô i bách v i ệ c bước đến trước mặt tần chinh cúi đầu rất trịnh trọng con xin lỗi chú tần con không nên rủ em đi nghịch nước lại còn phơi nắng buổi trưa con hối hận lắm tần đình anh việt xin lỗi em nhé Rõ ràng rất là bách việt, Định ôm hết. Mọi lỗi lầm về bản thân mình để che giấu cho Tần Định. Tần Định cũng hiểu như vậy. Cậu bé rất cảm ơn anh việt. định sẽ cùng anh cố gắng học môn toán giấu lỗi lầm bách bé việc, che cho cậu cảm cố học hết hiểu cho về vậy, Việt, mọi để ôm thật tốt. dự sẽ thế nhưng cậu không yên lòng khi để người khác gánh thầy trách nhiệm thế là hít mũi rồi gọi tần chinh bố thực ra thôi được rồi dù sao tần đình cũng không sao nữa anh tu đừng có mắng thằng bé nó cũng đâu có muốn thấy tần đình bị bệnh nó chỉ là quá nhiệt tình mà thôi nói xong anh còn cúi xuống nói nhỏ với tần đình chuyện hại mình hại người như thế này đừng nên làm một lần nào nữa nhé con trai b a nãy n khi n giờ h e t ô giữ mắng bách việc, thì anh cũng g việt anh n bách thì ngờ nhận ra nguyên nhân ra thời n n đ ì bị bệnh Bản bé lần này.、Bản、thân của anh lại không muốn vạch trần thằng vạch lại trước mặt t của điểm tránh lạng phí cơ hội con hội trai anh mạo hiểm mới mạo có được. điểm Nãy giờ thời điểm vào phòng t ầ n đình thu xếp đồ đạc chị mới bước ra can ngăn khi tôi giữ muốn tẩn bách việt cô hoàn toàn không hiểu việc gì đang xảy ra nhìn thấy t ầ n đình an toàn về nhà là mừng không thể tả Tần Tô tạm Đình được đưa vào phòng nằm nghỉ Nhà họ tô cũng được đưa họ chào vào buổi i Rồi ệ t q a ra y về nhà mình Tần Đình xuất ra công nghệ mè nheo mè Mới xuất chiều chàng vàng tối hôm ấy trước cửa nhà họ tần người bảo vệ nhìn người phụ nữ trung niên đang mỉm cười giả lạ trước mắt sự cứng rắn của anh ta không hề suy xuyển mà còn được củng cố thêm tinh thần cảnh giác bà ta ngọt nhạt đủ điều vẫn không thể moi được bất cứ tin tức nào có lợi nên cũng dần dần mất đi kiên nhẫn thế là thu lại vẻ khúm núm bắt đầu vên mặt tôi muốn gặp bà tần mẫu thông báo giúp tôi miệng nói nhưng chân tay bà ta thì không để yên đôi mắt láo liên cứ chắn chặt vào cánh cổng chính người bảo vệ nhìn bộ dạng x ò e xoa và hành vi này của bà ta lẳng lặng nghiêng người chặn lấy cậu cứ vào thông báo giúp tôi b ã y có hỏi thì cứ bảo là mẹ chồng của thời điểm muốn gặp sạnh lớn của nhà họ tần im phăng p h á t thậm chí tiếng đập cánh của một con ruồi cũng có thể nghe thấy bà tần ngồi trên chiếc ghế nhùng lớn với vẻ mặt ung dung thường thấy nhưng thật ra lúc này bà vẫn chưa lấy được bình tĩnh trước những thông tin mình vừa nhận được bà tần đưa mắt nhìn người phụ nữ t r u n g niềm phốp phát đang nhấp nhỏm trước mặt mình vẻ ngoài xoê xoa cùng với đường nét khắc khổ của bà ta là thứ đập vào mắt người khác đầu tiên vừa nhìn thấy đã biết là người chịu rất nhiều khổ cực gần đây trần tố mai cũng nhân lúc này lặng lẽ đánh giá bà tần chỉ thấy trước mắt mình là một người phụ nữ sang trọng vẻ ngoài của bà ấy mang một khí chất quý phái cho dù bà ta có cố cỡ nào cũng không thể bắt chước người với người chênh lệch quá nhiều trong khi bà ta vất vả suốt cả thời thanh xuân để nuôi con trai thành người chịu biết bao nhiêu khổ nhọc thì lại có người n g h i ệ m nhiên sống an nhàn sung sướng tận hưởng mọi đặc quyền bà ta đột nhiên n ổ i cơn ghen ghét muốn x ả hết tất cả để làm người phụ nữ ung dung trên cao kia phải mất mặt đương nhiên công cụ tuyệt hảo nhất chính là thời điểm và đứa bé trong bụng cô bà nói là mẹ chồng trước của thời điểm có chứng cứ gì để chứng minh Lệ Trân Chống một cây nàng gỗ, mặt xanh sao đứng cạnh Cục cứng được cứ chuyện Cô chịu nước cổ chân cầu Bác cho cứ cậy chân xanh phá khi nhận thấy tình hình Trinh không hệ mình nhất khỏi bệnh viện. Rõ ràng là vết nước ở cổ chân không nghiêm Nhưng mình Thật dày, trông cứ như mối nàng đứng Tường miệng diện đang đồng yên ổn Tần liên nào lần này người viện ràng trọng Trân vẫn băng trông đến nơi gỗ Giữa một mặt Mở tìm mới mấy Bất ta vết dây yêu bà là Vẽ vỡ với sao Sau la ra sĩ Do bó ở rời Lệ sắp là Rõ trần tố mai nhìn cử chỉ nghiêng đầu ra hiệu của cô ta mới n h ế t môi lấy một quyển album từ trong chiếc túi sách vẫn đ ề u bên cạnh mình đưa tới trước mặt bà tần đó là một album hình cưới với kiểu dáng đơn sơ vừa nhìn đã biết người giữ nó có lẽ cũng không trân trọng gì mấy bìa album ố vàng và dính đầy những vết cấu bẩn những vết xước kéo dài phá hủy cả bức hình trái tim trên lớp bao dung đ ỏ bà tần cảm thấy càng xem tường trần tố mai dù sao a l b u m cũng có hình của con trai cho dù có ghét bỏ con dâu đến thế nào cũng không nên chà đạp cả hình của con mình như thế đúng là hàng phụ nữ nông cạn và thấp kém vừa lật cuốn a l b u m ra đập vào mắt bà là nụ cười hạnh phúc của thời niệm đang e ấp nếp vào lòng một người đàn ông mặc quân phục bà t ừ n g nhìn người quân nhân với nụ cười tươi sáng kia cảm thấy quen thuộc cực kỳ hình như là một trong số những anh em mà con trai mình từng dắt về thăm nhà album có hai mươi tấm thể hiện đầy đủ tất cả những nét thu hút của cô dâu chú rể lại cũng mang đến cho bà tần sự kinh ngạc không nhỏ đỉnh điểm là khi bà tần nhìn kỹ ngày tháng dự định thành hôn trên đệ cưới ngày mười bốn tháng hai cách đây gần bảy tháng tính nhẩm lại con trai mình vừa kết hôn chỉ mới hơn sáu tháng mà thôi vậy thì cái thai trong buồng thời điểm là thế nào bà t ừ n g hoàn toàn tin tưởng vào nhân phẩm của con trai t ừ n g chinh từ nhỏ đã là một đứa trẻ chính trực đứng đắn sẽ không bao giờ có chuyện con trai bà làm điều vô liêm sĩ đi lén lút với vợ bạn dẫn đến có thai vậy thì quyển a l b u m rơi xuống gương mặt bà t ừ n g trắng bịt khi nghĩ tới một khả năng con trai của bà như thế mà lại chấp nhận đổ vỏ cho kẻ khác con trai con trai của bà đâu bà t ừ n g nghe thấy âm thanh của mình vang lên lưỡi cứ như nhíu lại trần tố mai nghe hỏi đến tân thành thì ôm mặt khóc nức nở nó chết rồi nó bị cái con đàn bà trơ tráo kia khắc chết bà t ừ n g siết chặt tay dù có bàng hoàng thế nào cũng quyết tâm giữ vững để giữ thể diện của bản thân mình nói với trần tố mai bằng g i ọ n g đ i ệ u cứng rắn thì ra là vậy xin chia buồn cùng với gia đình bà nhưng nếu như cậu nhà bà đã hy sinh trần h thời hôn khác nghĩ, họ chắc còn chưa hôn. ì gì việc với niệm tái người Tôi cùng có còn kết t đáng. bọn đăng quá kịp ký là tố mai cứng hậu bà ta vốn nghĩ người phụ nữ sống trong nhung lụa như bà tần hẳn là đầu óc không được linh hoạt lắm chẳng ngờ đối phương cũng mồm mép lanh lợi không chịu thua bà ta nhìn về phía lệ trân thấy cô ta câu mày ra hiệu lại nghĩ đến số tiền hậu hĩnh đã được hứa nếu làm xong việc thế là cùng bất chấp hình tượng l ă n ra kêu khóc trời ơi mấy người đúng là không có lương tâm con trai tôi vừa mất con dâu đã thâu tóm hết tất cả tài sản bỏ đi lấy người khác cháu nội tôi phải mang họ người gọi người khác bằng bà tôi chỉ muốn đòi chút công bằng cho đứa con trai xấu xố của mình tôi trời ơi trời ơi lúc này lệ trân chống nàng tập tệ n bước ra mắng trần tố m a i cầm miệng đi bà có biết đây là đâu không bởi đây kêu khóc để được gì tôi nói cho bà biết đứa bé trong bụng thời điểm đã mất xem như kết thúc mọi mối quan hệ với nhà bà bà cứ kêu khóc làm càng như vậy đừng có trách chúng tôi báo cảnh sát đến Kính quý vị, quý vị cùng nhau lắng nghe xong truyện Tan được viết bởi tác giả Lan Đình. Xin truyện này sóng ngày trên truyện thưa hãy theo phát 12h Chị tập viết tác tiếp tục tập trưa Cưới được được vừa của của mai quý quý quý Màu vị, vị vị vào cái đọc giả Áo bộ bởi bộ mời dõi Dọ. sẽ